Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lồng truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là tiễn vào cửu lê. Thì uh, báo cáo với anh em là ở phần trước Hứa Thành đã phải gặp một đối thủ phải nói là quá mạnh, đấy chính là cái tên uh, cái tên uh, gì ta, uh, cái gì tịch uh, Đông Tử. Thầy nói là nếu mà là người khác chứ không phải là hứa thanh thì có lẽ đối thủ của hắn đã bị tiêu diệt từ lâu. Tên này thực lực quá mạnh so với cái vị trí quy hư của hắn, hắn đã có được chiến lược cụ ẩn thần rồi. Mà thực sự tên này gặp phải hứa thanh thì cũng thuộc cứng dặm quái thai quái vật. Hắn không chỉ là gọi là bỏ qua luôn cả nhà tù 132 khu đinh để bỏ chạy, hắn còn à, coi như là sử dụng các cái à, như là... Thự quang chi dương này rồi lệnh bài để liên hệ với cổ linh hoàng cũng mất đi tác dụng. Thậm chí còn ném ra cả cái, cái mồi lửa để đốt lên thần hỏa để trở thành thần linh. Và đây có thể nói là con át chủ bài mạnh nhất của hứa thanh nếu không tính thự quang chi dương. Tại vì cái thự quang chi dương nó nổ ấy thì là nó cũng gây ảnh hưởng cho cả hai. Phần lớn là nó tàn sát ở trên phạm vi lớn thôi chứ còn cái tính nhắm vào thì nó lại không cao. Chưa chắc đã tiêu diệt được đối phương nhưng mà sẽ gây ra hủy diệt rất lớn cho Sơn Hải Đại Vực cho nên là hứa thanh cũng chỉ dọa thôi mà không dám dùng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Khí tức bùng lên kèm theo sự hủy diệt, hình như vạn vật trong thiên địa, không có gì là nó không thể đốt cháy. Sau khi khuếch tán ra, cái kén máu không cách nào thừa nhận trực tiếp bị đốt trụi. Càng có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống như cơn rông gào thét về phía nơi đây. Trong chớp mắt âm mầm nổ tung ở trên đầu. Trong nháy mắt sấm sét hạ xuống, đoàn lửa màu nâu tập sức là bạo khai trên phạm vi lớn. Một mảnh lôi hỏa kinh khủng ngập trời bộc phát ở bên trong, tạo thành địa hỏa kèm theo phong bạo kinh thiên động địa, âm mầm quét ngang về bốn hướng. những nơi đi qua, hết thảy đều bị hủy diệt, lực lượng trong đó ẩn chứa là to lớn tột cùng. Dù là với tu vi của tịch đồng tử cũng cảm thấy tân thồng, tâm thần chấn động, Bì mạnh hòa diễm phong bạo màu trắng xám này trực tiếp bao phủ luôn. Đây chính là ngọn lửa thần bí mà tiểu ảnh lúc trước thân vệ cấm khu tạo thành, gọi là oanh oanh oanh. Mà hứa thanh thì đã sớm chuẩn bị, khoảnh khắc khi hòa diễm bộc phát, hắn đã điều khiển ảnh tử bao phủ toàn thân. Dù tiểu ảnh bị đốt phát ra tiếng kêu rên chuyển tới linh hồn, nhưng đây là lửa do nó sinh ra cho nên vẫn tồn tại sự đề kháng nhất định, được gọi là kháng thể. Vì vậy, mặc dù Hứa Thanh cũng bị ảnh hưởng nhưng có thể thừa nhận được mà hắn cũng chẳng thèm nhìn kết quả. Mặc dù đối phương có khả năng bị ngọn lửa kinh khủng này giết chết, nhưng mà để tính kế ổn thỏa, Hứa Thanh lo lắng là trong này còn có lừa dối. Dù sao thì đây cũng là tình huống không rõ, mà tất cả những cái không biết thì đều có xác suất 50/50, giống như đánh bạc vậy. Nhưng nếu như không tìm lý giải, vậy thì sẽ không có xác suất, kết quả chính là 100%. Cho nên hứa thành không chút do dự lập tức rút lui, vọt nhanh về phía trước. Mà sau khi hắn rời khỏi không lâu, ở trong mảnh lửa màu nâu, địa phương mà tịch đông tử bị triệt để đốt thành cho. Bỗng nhiên tản ra một cỗ lực lượng tự bạo, lập tức bao phủ phạm vi trăm dặm, truyền ra tiếng nổ ngập trời. những nơi đi qua, trình độ hủy diệt, mặc dù không cách nào so sánh với ngọn lửa màu nâu, nhưng ở trên trình độ nhất định cũng là tuyệt sát. cũng may là Hứa Thành đã sớm rời khỏi nếu không tất nhiên hắn cũng bị ảnh hưởng cho đến một lát sau theo chấn động trải khắp cả trăm dặm tiêu tán theo ngọn lửa màu nâu thần bí bị dập tắt mặt đất trong phạm vi mười dặm nơi đây xuất hiện một cái hố sâu hết thể tồn tại đều bị ngọn lửa thần bí đốt thành hư vô mà trong vòng trăm dặm tràn ngập ký tức hủy diệt đó là do lực lượng tự bạo sinh ra Cùng lúc đó thì ở phía chân trời có một đạo thân ảnh đang bay đến, dừng lại ở không trung cúi đầu đảo qua, sắc mặt lập tức khó coi. Kẻ này cũng là tịch đông tử. Không ngờ hứa thanh lại khó giết như thế. Trong mắt tịch đông tử lộ ra hàn mang, xuất phát từ việc cẩn thận cho nên lúc truy kích, gã đã tản ra huyết phân thân, còn bản thể thì đi theo phía sau. Chính là vì phòng ngừa hứa thanh lại sử dụng thủ đoạn quỷ dị, đồng thời huyết phân thân còn có thể tử bạo. Mang đến lực sát thương hết sức kinh người Dựa theo suy nghĩ của gã Thì mặc kệ kết quả thế nào Đều có thể khiến hứa thanh phải trả đại giới Vô cùng thảm trọng Nhưng bây giờ nhìn qua Thủ đoạn của đối phương còn quỷ dị hơn So với phán đoán của gã Và lại tính cách cẩn thận của đối phương Cũng làm cho huyết phân thân tự bạo Không mang lại tác dụng Đáng chết Tịch đông tử ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh rời đi Mà mình cảm nhận được Sắc mặt vô cùng âm trầm Thật ra thì đến lúc này gã đã có một chút hối hận, nguyên bản theo suy nghĩ của gã, muốn giết hứa thanh là điều rất dễ dàng, nhưng một đường truy kích cùng với lần ra tay lúc trước, mặc dù bản thân gã là phương chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều, khiến cho gã không khỏi phải dùng toàn lực để ứng phó. Có nên tiếp tục đuổi theo hơi không? đau đớn từ linh hồn chuyển tới làm tịch đông tử hít sâu một hơi trong mắt lộ ra hàn mang. Nếu như người đã muốn tới cấm địa kiểu lê, vậy để ta tiễn người qua đó. Tịch Đông Tử Hư Lạnh, thân là đại thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc, tự nhiên gã hiểu rõ về cấm địa kiểu lê, biết đó chính là tuyệt địa. Mỗi một lần đại săn bắn đều có người cho rằng bản thân là người có khí vận lớn, có thể may mắn thu được tạo hóa ở bên trong. Nhưng trên thực tế thì mỗi thời kỳ đại săn bắn, những người đi vào đó không có ai ra được bên ngoài, tất cả đều chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, thân thể của tịch đồng tử nháng lên lần nữa đuổi theo, nhưng tốc độ đã không còn vội vã bức bách như trước, mà là đi theo từ phía xa, lấy sát ý của bản thân để tạo thành cảm giác áp lực tựa như đang lùa vịt. cửa thành cũng lập tức phát hiện ra hành động của đối phương, trong mắt lộ ra một tia do dự, nhưng rất nhanh nó đã biến thành kiên định. Vốn đã không có đường lui, cứ kéo dài như vậy cuối cùng sẽ bất lợi cho mình. Thay vì đấu với đối phương, còn không bằng dựa theo kế hoạch ban đầu tiến vào kiểu lê, mặc kệ tất cả. ngay tới đây, hứa thanh sở lên ngực trái, đó là vị trí của tử thủy tinh, hắn dùng sức nhấn một cái, tu vi trong cơ thể dũng mãnh cuộn trào, trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân lóng lánh ánh sáng màu tím. Mượn nhờ sự kích thích từ tử thủy tinh, đổi lấy càng nhiều khả năng khôi phục, sau đó tốc độ không giảm, gao thét bay về cấm địa cửu lê. Sau nửa canh giờ thì khu vực cấm địa kiểu lê bị mảnh sương mù màu xám bao phủ đã hiện ra trong mắt. Khắp thiên địa là là sương mù xám trong lúc bốc lên lần lượt hình thành từng gương mặt đau khổ với biểu cảm gào thét không có âm thanh. Nương theo đó là những tiếng gầm tuyệt vọng và điên cuồng vang lên từ chỗ sâu trong sương mù. Nhìn qua cấm địa kiểu lê lại nghe được âm thanh đó hứa thành hít sâu một hơi thân thể nhắm cái trực tiếp chui vào trong sương mù xám rồi biến mất không thấy gì nữa. một nén nhang sau tịch đông tử xuất hiện bên ngoài cửu lê nhìn vào sương mù xám cười lạnh một tiếng chắc hẳn hứa thành tự cho rằng có chút hiểu biết về cấm địa cửu lê nhưng hắn không biết có một chút bí ẩn chỉ có những người trong tự liệt mới có thể biết được ví dụ như mảnh sương mù xám này chỉ cần chạm vào một tia là sẽ không thể rời khỏi cấm địa cửu lê được nữa sơn hải vực cấm địa cửu lê đây là trung tâm mà cũng là hạch tâm của sơn hải đại vực nhìn từ bên ngoài thì trong đó tràn ngập sương mù màu xám bao trùm hết thảy trong lúc cuộn trào con ẩn chứa vô tận thần bí và tử vong sau vô số lần đại săn bắn phàm là người tiến vào cấm địa kiểu lê không ai sống sót nhưng truyền thuyết về kiểu lê thì lại hấp dẫn hết đời tu sĩ này cho tới đời tu sĩ khác của viêm nguyệt huyền thiên tộc không sợ chết mà tiến vào ngay cả bản thân tịch đông tử cũng là như thế gã cũng từng muốn đi vào đó thăm dò nhưng theo bản thân hiểu rõ đối với cấm địa theo một chút bí mật không thể bị phơi bày, cùng với một chút suy đoán của bản thân, thì gã không dám. Tiểu Lê, đó là một cái tên đặc thù. Ánh mắt tịch đông tử thâm thúy, ngóng nhìn mảnh xương mù xám trước mắt, nhớ lại trận chiến cùng với hứa thanh. Trong lòng không thể không thừa nhận, mặc dù hứa thanh không mạnh bằng mình, nhưng nếu muốn chấm giết đối phương, thì vẫn tồn tại khó khăn nhất định. Người này không hổ là đệ nhất thiên kiều đường đại của nhân tộc, nhưng mà đã là quá khứ rồi. Tịch Đông Tử thu hồi ánh mắt, đồng thời hất tay áo lên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo huyết ảnh mơ hồ, hơi khom người về phía Tịch Đông Tử. Ngươi đi báo cho mình nằm Vương biết, Hứa Thành đã chết. Tịch Đông Tử nhàn nhạt mở miệng, quay người bước lên bầu trời rồi tan biến trong thiên địa. Theo hiểu biết của gã thì một khi Hứa Thành đã bước vào tuyệt địa cửu lê, thời gian diệt vong thì đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần lây dính sương mù màu xám thì xác định không cách nào rời khỏi được. Hứa Thành cũng đã nhận ra điểm đó. Lúc này bên trong cấm địa cửu lê, toàn thân hứa Thanh đều là sương mù xám sắc mặt thì cực kỳ âm trầm. Sau khi hắn tiến vào trong đây, sương mù xám giống như lập tức có được sinh mệnh, tràn đầy tham lam và khát vọng bao phủ hắn, muốn đồng hóa hắn. Nhưng sương mù sám này không phải dị chất, mà là một dạng vật chất không rõ. Khoảnh khắc khi thần nguyên tử nguyệt trong cơ thể hứa Thanh đụng chạm vào sương mù xám lập tức xuất hiện cảm giác bị áp chế tất cả hồn ti đều ẻo oải dần dần mất đi hoạt tính dường như cấm địa kiểu lê tràn đầy địch ý đối với thần linh cho nên hết thảy những thứ tương quan với thần linh thì đều bị nó bài xích vì vậy hình thái thần linh của hứa thành bắt đầu thoái hóa ở trong thời gian ngắn đã bắt đầu bất ổn thần nguyên tử nguyệt của ta là đến từ xích mẫu mặc dù ta không cách nào so sánh với đối phương nhưng về mặt bản chất và vị cách thì tương tự. Vậy mà sương mù xám nơi đây lại có thể dễ dàng chấn áp nó. Trước kia hứa thành đã ý thức được là kiểu lê không đơn giản, nhưng bây giờ cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Mặt khác nếu chỉ là những thứ tương quan với thần linh bị chấn áp thì không đáng sợ, nhưng rất nhanh hứa thành đã phát hiện lực lượng tu vi của mình vậy mà cũng bị bài xích và chấn áp. Hỏa lò bên trong bí tàng quán đang bị dập tắt, ngay cả thiên đạo cũng đã có ý ngủ say. là bài xích tất cả sau. Hứa Thành nhíu mày. Ngoài trừ những thứ đó ra, còn một điều làm hắn không kịp chuẩn bị. Hắn cảm nhận được trong sương mù xám này ẩn chứa một lực lượng đặc thù. Nó giống như là nhân quả vậy, cứ ép bản thân phải buộc chặt với nơi đây. Hắn không cách nào lui về phía sau. Sau nhiều lần thử nghiệm đều là như vậy. Hứa Thành trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn chợt lui lại một bước, muốn thử dò xét điểm mấu chốt của nơi đây, đồng thời lập tức bộc phát hết thể năng lực có thể hiện ra được trong cơ thể. nhưng sau một khắc thân hình lui về phía sau quán bỗng dừng lại một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vượt qua tịch đông tử mấy trăm ngàn lần phủ xuống toàn thân khiến cho thân hình hứa thanh không bị khống chế mà run rẩy dường như muốn tàn vỡ vào thời khắc này sương mù chung quanh cũng truyền đến âm thanh xì xào bàn tán tất cả âm thanh cuối cùng hóa thành một chữ giống như thiên lôi nổ tung trong đầu của hứa thanh chết chứ đó ẩn chứa oán hận cực hạn phẫn nộ ngập trời càng có sát ý mạnh nhất mà hứa thanh từng cảm nhận được trong kiếp này của mình hắn có thể cảm nhận được rất rõ nếu mình tiếp tục lui lại như vậy một khắc sau cấm địa kiểu lê sẽ tràn ra lực lượng hủy diệt mà bản thân không cách nào kháng cự trong chớp mắt sẽ khiến hắn hình thần câu diệt nếu đi về phía trước bởi vì tồn tại lực lượng bài xích thì càng đi càng khó cuối cùng rất có khả năng sẽ bị bài xích toàn bộ mà trở thành phàm nhân Lui về phía sau thì đã định trước là diệt vong. Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này thì hứa thành không có gặp phải nhiều. Hắn nhào mắt lại, đe xuống sự khó chịu trong nội tâm, cố giữ cho mình tỉnh táo để quan sát bốn phía. Mặc dù bây giờ vị trí của hắn là trong cấm địa cửu lê nhưng lại khá gần biên giới. So với bên ngoài thì sương mù nơi đây đương nhiên là nồng đậm nhưng rõ ràng nó mỏng hơn rất nhiều so với chỗ sâu trong kiểu lê. Cho nên cũng có thể thoáng nhìn thấy được hoàn cảnh chung quanh. không có cây cối, núi đá, không có dị chất. Về phần dưới chân thì có chút xốp, có lẽ là đầm lầy. Có thể thấy trong đầm lầy màu đen là vô số hải cốt, không biết chúng đã đắm chìm ở đây bao nhiêu năm tháng, trầm mặc theo dõi thời gian, tràn đầy sự tang thương và hoang vu. có Chỉ có âm thanh xì xào liên tục và cấp tốc truyền ra ngoài hình thái thần linh của hứa thanh. Đây là tiếng hắn đối kháng với sương mù sáng, xâm nhập. Nhưng hình thái thần linh càng ngày càng bất ổn Khiến cho loại đối kháng đó Cũng không kéo dài được quá lâu Lưu lại một chỗ Mặc dù có thể trì hoãn thời gian bị xâm nhập Nhưng lại không có bất luận biện pháp nào hóa giải Nếu như đã không cách nào Lui về phía sau Như vậy thay vì ở đây chở chết Không bằng hoàn toàn tiến sâu vào Nhìn xong Nhìn xem kiểu lê rốt cuộc là cái thổ tả gì Có lẽ còn tồn tại một đường sinh cơ trong mắt Hứa Thanh lóe lên quang mang âm u trong lòng dâng lên quyết đoán nhấc chân tiến thẳng về phía trước mỗi một bước hạ xuống hắn đều vô cùng cảnh giác khống chế thân hình không bị lâm vào trong nước bùn đồng thời toàn lực chống cự với sự xâm nhập của sương mù thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng 3 canh giờ sau Hứa Thanh đi ở trong kiểu lê không hề tìm được sinh cơ cũng chẳng thấy kiểu lê ở đâu cả nơi này quá rộng lớn hình như vô biên vô hạn ngoại trừ sương mù càng về sau càng đậm thì không còn gì khác nữa. Có chăng chỉ là mặt đất ngày càng xốp, độ lõm càng mãnh liệt. Vì vậy tốc độ của hứa thanh cũng chậm lại. Cuối cùng hình thái thần linh thứ tư không cách nào chống đỡ được, thoái hóa đến hình thái thần linh thứ ba, tiếp theo là thứ hai, thứ nhất. Sau cùng thì tất cả hồn ti đều yên lặng, tử nguyệt ngủ say. Bàn thề hứa thanh hiển lộ trên đầm lầy, khoảnh khắc sương mù, nhanh chóng xâm nhập, trên người hứa thanh khuếch tán ra độc cấm. độc cấm có vị cách cao hơn thần nguyên của xích mẫu rõ ràng có thể chống đỡ lâu hơn một chút nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng hứa thanh càng lo lắng độc cấm vẫn trở thành điểm yếu dưới sương mù nồng đậm chấn áp thì độc cấm cũng ngủ say cùng nhau tĩnh mịch còn có bí tàng của hứa thanh bị dập tắt lúc một tia lửa sau cùng trong hỏa lò bí tàng dập tắt cảm giác tham lam chuyển ra từ trong sương mù xám lập tức trở nên mãnh liệt Giống như một con hung ma, Thùy Trung đi theo ở bốn phía, bây giờ nhận ra cơ hội lao về phía Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một chiếc lưu hương thanh đồng xuất hiện trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Lưu hương này tràn ngập màu sắc cổ xưa và tản mát ra ba động kỳ dị. Bên trong khói xanh thướt tha bay lên cao chừng trăm trượng, cuối cùng tản ra như một thác nước hạ xuống, hình thành từng vòng khói lửa bao phủ Hứa Thanh vào trong, cản trở sương mù xám xâm nhập. Đây chính là bảo vật của một tên tu sĩ bạch trạch tộc có tên là Thiên Linh Tử bị hứa thanh chám giết ở trên cấm sơn, định sẵn thứ 9 ở trong cấm khu. Lúc đó Thiên Linh Tử đã dùng vật này để đối kháng với độc cấm của hứa thanh và giúp gã thành công bước lên ngọn núi thứ 9. Từ đó cũng có thể thấy được uy lực của nó. Bây giờ sau khi lấy ra, theo từng vòng khói lửa buông xuống, tu vi cùng với thần nguyên ngủ say trong cơ thể hứa thanh lại xuất hiện dấu hiệu khôi phục. giống như là được vòng lửa ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù cảm giác nhân quả liên lụy vẫn rất mãnh liệt, nhưng ở trên trình độ nhất định thì coi như đã giảm bớt áp lực cho hứa thanh. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được bên trong lưu hương bị hao tổn nghiêm trọng, vật hình thành vòng khói lửa cũng ít, cho nên thời gian kéo dài cũng sẽ không lâu. Bây giờ đang bị xâm nhập nhanh chóng, sợ rằng nhiều nhất chỉ một nén nhang là sẽ tiêu tán. trong thời gian một nén nhang số lượng thần nguyên và tu vi khôi phục cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm một hồi sắc mặt hứa thanh khó coi nhìn quanh bốn phía dựa theo phán đoán của hắn thì giờ phút này cho dù bản thân chưa đi vào hạch tâm của cửu lê nhưng cũng đã tiến vào bên trong khá sâu cả một đoạn đường này ngoại trừ sương mù lại không có bất kỳ tồn tại nào cả chỉ có đầm lầy như vậy ở dưới đầm lầy thì sao đây hứa thanh cúi đầu nhìn qua đầm lầy màu đen dưới chân sau khi suy tư hắn không có đích thân mạo muội thử nghiệm mà trầm thấp mở miệng tiểu ảnh đâu đầm lầy dưới chân hứa thanh xuất hiện bóng mở tràn ra chấn động cảm xúc suy yếu cho hắn còn bày ra bộ dáng tràn đầy vết thương do bị đốt cháy giống như là đang nhắc nhở hứa thanh nó đang bị thương nhưng hứa thanh không quan tâm đi xuống dưới xa một chút tiểu ảnh ủy khuất Nhưng trải qua việc bị chấn áp nhiều năm Khiến cho nó chỉ có thể chấp nhận vận mệnh an bài Nhón cái chìm vào trong nước buồn Lan tràn xuống phía dưới Vừa mới trầm xuống chưa tới ba trượng Nó đã bắt đầu vặn vẹo kịch liệt Truyền ra âm thanh kêu rên Thân hình mờ mờ cũng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán Đau, hủ, tản, sợ Hứa thanh bất vì sở động tiếp tục cảm nhận Mắt thấy hứa thanh không quan tâm tới mình tiểu ảnh càng ủy khuất chịu đựng cảm giác tiêu tán tiếp tục lan tràn xuống dưới rất nhanh đã tới 10 trượng 50, 100 trượng toàn bộ khu vực đều là nước bùn mà tới vị trí này thì rõ ràng dấu hiệu tiêu tán trên người tiểu ảnh càng mãnh liệt khiến cho nó không nhịn được lần nữa tràn ra chấn động cảm xúc cầu xin tiếp chết, sợ cầu hứa thanh trầm ngâm sau đó mở miệng nếu như ta mà chết ở đây thì người cũng sẽ chết mà nếu ngươi tìm được một chút cơ hội cho ta Ta hứa hẹn sau khi người chết, sẽ nghĩ biện pháp phục sinh cho người. Tiêu ảnh cảm giác được giọng nói tràn đầy kiên định của hứa thanh, thân hình run rẩy nháy mắt tiếp tục bộc phát hình thành chấn động lớn tràn xuống phía dưới, 100, 300, 500 trượng. Lực lượng tiêu tán tăng lên, theo đó là âm thanh kêu rên, thân hình tiêu ảnh không ngừng toái diệt, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, phá thành mấy chục sợi tơ ảnh, trong đó có một sợi trở về. Còn toàn bộ gần như là dùng phương thức tự sát, cực hạn lan tràn về chỗ càng sâu hơn. Từng sợi tơ ảnh tan vỡ, bộ phận tiêu tán, những sợi còn lại tiếp tục phân tách ra mấy chục phần như một tấm lưới, tiếp tục lan tràn sâu nữa. Âm thanh kêu rên liên tục, thời khắc toái diệt cho đến khi mười hơi thở trôi qua. Khi một tiểu ảnh tiếp tục tách ra mấy chục lần, tạo thành mấy trăm sợi tơ ảnh, thì rốt cuộc có một sợi chui đến độ sâu ngàn trượng. Khoảnh khắc tiêu tán, nó đã thành công truyền về một cảnh tượng ánh vào đầu hứa thanh. Sau khi thấy cảnh tượng này, toàn thân hứa thanh lập tức chấn động, hô hấp dồn dập thần sắc biến đổi. Đó là... Rõ ràng cảnh tượng tiểu ảnh truyền lại vào đầu hứa thanh làm hắn vô cùng chấn động, bởi vì bên trong ngàn trượng phía dưới của nước bùn lại tồn tại một cái địa quật có phạm vi rất kinh người. Đối với địa quật này mà nói thì màn nước bùn kia lại chính là bầu trời. mà bản thân địa quạt tựa như một thế giới bị ngăn cách riêng ra. Bề phần đại địa của thế giới ấy chỉ là một mảnh hư vô đen nhánh, có thể thấy được vô số sương mù màu xám lan tràn ra từ trong hư vô và lượn lờ khắp mọi nơi. Nhưng mà những thứ đó thì đều không phải đầu nguồn để khiến hứa thành chấn động, bởi vì thứ làm hắn chấn động là bên trong thế giới này có một tòa điện thờ cự đại đang trôi nổi lơ lửng. Tòa điện thờ đó phải chiếm cứ một thành trong thế giới có bộ dạng hình chữ nhật, Hình như là một chiếc quan tài nằm dọc giữa không trung. Biên giới của nó phiêu tán những sợi dây hư thối, tựa như những cái xúc tu, lưu động tung bay theo sương mù. Sợi dài thì rủ xuống hư vô, sợi ngắn thì cũng phải uốn lượn tới cả ngàn trượng. Tổng thể của nó có màu ám kim, không sáng, thậm chí còn lộ vẻ mục nát như đã trải qua vô số năm tháng, tạo cho người ta một loại cảm giác tang thương bất tận. Về phần bên trong, thờ phụng một tồn tại kinh khủng. Đó là một dị vật có bề ngoài như con chi chu, hay bên Tây người ta còn gọi là con nhện. Toàn thân điểm lấm tấm màu ám kim, bên trên có mọt ra một cái đầu của nam giới. Mi tâm của cái hộp sọ có đóng một nhánh cây. Mặc dù nhánh cây này cũng ảm đạm, nhưng lại cho hứa thanh một loại cảm giác như thấy được mặt trời hừng hực, đâm xuyên qua đầu. Đồng thời còn có bốn cây trưởng thương bằng băng ngưng tụ, xuyên thấu qua thân hình con chi chu, một mực ngưng kết nó cùng với điện thờ. Hứa thanh nhạy cảm nhận thấy là bên trên bốn cây trưởng thương này lại có chấn động của mặt trăng. Chưa hết, trên tám cái chân của tồn tại kinh khủng đó còn có tám cái bình đất trấn áp bên trên, khí thức tràn ra chính là lực lượng của tinh viêm. Rõ ràng vị tồn tại kinh khủng này đã bị phong ấn đến mức là trí tử rồi. Về phần điện thờ nọ, chính là quan tài của nó, vừa có hiệu quả cất chứa lại vừa có tác dụng phong ấn. Cẩn thận quan sát có thể thấy ngoài điện thờ còn khắc vô số ấn ký, mỗi một đạo ấn ký đều lộ ra thần ý. Ngồi tâm hứa thanh nhấc lên vô tận gợn sóng, nhưng những thứ đó vẫn chưa phải toàn bộ nguồn gốc làm hắn chấn động, nhiều nhất chỉ có thể coi là một nửa. Còn một nửa chấn động còn lại đến từ bên dưới điện thờ. Phía dưới điện thờ, ở trong hư vô của phiến thế giới nọ, theo sương mù lưu động lộ ra một chút cảnh tượng ít ỏi. Chỗ đó lại tồn tại một tòa cự sơn do trò cốt hình thành. mặc dù so với điện thờ thì nó hơi kém một chút nhưng không nhiều ngọn núi do cho cốt hình thành đó không ngừng tràn ra sương mù màu tám màu xám hiển nhiên nó chính là đầu nguồn của đám xương mù trong cấm địa kiểu lê thật khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào sau khi chết rồi hóa thành núi cho cốt như vậy mà chung quanh cự sơn cho cốt còn tồn tại chín cái thân núi tương đối nhỏ hơn một chút hoặc là nói không phải là thân núi mà là chín cái xương đầu dữ tợn như đầu rồng đồng thời tản mát ra cảm giác của hồng hoang mặc dù không có máu thịt nhưng từ cái đầu lâu miệng lớn mở ra có thể mơ hồ cảm thụ sự phẫn nộ và điên cuồng của chúng khi còn sống cảm giác cổ xưa cực kỳ nồng đậm và cảm giác phong ấn cũng vô cùng mãnh liệt cảnh tượng đến đây kết thúc trong cấm địa kiểu lê phía trên nước bùn thân thể hứa thành rung động lắc lư không cách nào khống chế mà phun ra bảy tám ngụm máu tươi đủ đánh tiết canh cho một nhà ăn no Thân thể lùi lại, dù là thông qua tiểu ảnh, gián tiếp nhìn thấy, nhưng đối với hắn mà nói vẫn có chút khó có thể thừa nhận. Về phần tiểu ảnh thì lúc này đã hoàn toàn không quản chấn động, cũng không biết là sống hay chết. Nhưng bây giờ hứa thành đã không có tâm tình lo lắng cho tiểu ảnh. Sắc mặt còn biến đổi nhìn chăm chăm vào mặt đất, thực sự là cảnh tượng trong đầu đưa cho chón quá nhiều suy đoán. Bản thân tòa điện thờ nọ chính là phong ấn, còn tồn tại giống con chi chu trong đó hiển nhiên cũng là một vị thần linh. Trên thân thần linh đó có lực lượng của cả ba vị thần nhật nguyệt tinh, có thể bị ba vị đó đồng thời chấn áp, lại cần phải dùng ngoại vật để dung nạp hỗ trợ phong ấn thì nhất định là một vị thần linh không đơn giản. Mà dưới điện thờ thần linh còn có cả một ngọn núi trò cốt, ngứa thành hít sâu, hắn không biết đó là tồn tại gì, nhưng chín cỗ xương đầu để đáy lòng quán bất chợt hiện ra một cái tên, kiểu lê. Hứa Thanh không xác định lắm bởi vì dựa theo tin tức bắn hiểu rõ thì Kiều Lê có hình dạng như chín cái đèn lồng, không giống với thứ mà vừa thấy. Nhưng bây giờ bản thân Hứa Thanh cũng đã tự mình cảm nhận được tin tức về cấm địa Kiều Lê có tồn tại trình độ bịa đặt nhất định cho nên chân tướng thế nào không cách nào phỏng đoán. Nhưng mà mặc kệ nó có phải Kiều Lê hay không có thể tồn tại trong này thì nhất định có liên quan. Nhưng nếu như là nó mà nói, Kiều Lê với tư cách là con thú có ý nghĩa đặc thù với viêm nguyệt thì tại sao lại bị điện thở chấn áp chứ? Rõ ràng đã tử vong rồi, nhưng lại vẫn còn bị chấn áp. Hứa thanh chẩm ngâm, đây hiển nhiên là một trận chấn áp liên hoàn. Ba vị thần chấn áp thần linh lạ mặt, thần linh lạ lẫm kia lại chấn áp ngọn núi cho cốt, cùng với chín cỗ xương đầu. Quan hệ nhân quả trong đó hứa thanh khó mà biết được. Hắn nhíu mày cảm thụ cái lưu hương đồng ở trên đỉnh đầu. Sắp cháy hết hương mẹ nó rồi. so với một mảnh trống trải trên mặt nước bùn lần này thông qua tiểu ảnh dò xét hiển nhiên một màn dưới sâu ngàn trượng mới là trọng điểm của cấm địa cửu lê nhất là đầu nguồn xương mù xám đã bị hứa thanh biết được như vậy giờ phút này đối với hứa thanh mà nói đã không còn lựa chọn muốn rời khỏi cửu lê có lẽ đầu nguồn mới là quan trọng nhất nếu như ta có thể cầm được một chút trò cốt hoặc có thể nghĩ biện pháp kiếm được một trong chín cái xương sọ nọ ý nghĩa này là rất điên cuồng Hứa Thanh chậm mặc, kiểm tra túi chữ vật của mình một lượt. Thật ra còn có một biện pháp có thể cho ta chống đỡ thêm một chút thời gian. Hứa thành giơ tay lấy ra một khối thịt sách mẫu ném vào trong lưu hương. Trong nháy mắt tiếp theo, lư hương chấn động, tràn ra càng nhiều khói lửa. Nhưng trong hoàn hành cảnh này cũng là chỉ hoãn cho tốc độ, dập tắt của nó thôi. Tất nhiên là cũng có tác dụng phụ, đó là sương mù bốn phía càng nồng đậm hơn. Cuối cùng thì đây không phải kế lâu dài. Dùng lực lượng thần linh càng nhiều thì nhân quả dẫn dắt càng kiên cố. Hứa thanh nhìn Lưu Hương rồi thở dài một hơi, sau đó lại cảm thụ lực lượng thần nguyên bởi vì Lưu Hương thanh đồng ngăn cách. Do đó, khôi phục được không ít. Sau cùng tính toán thời gian, trong đầu hắn đã hiện ra bố cục. Núi cho cốt ở dưới điện thờ là không dễ động vào, nhưng mà chín cái xương sọ bên cạnh thì có cách xa một chút. ngay tới đây trong mắt hứa thành lộ ra một tia quyết đoán, kèm theo sự điên cuồng. Hắn cúi đầu nhìn qua nước bùn dưới chân, sau đó không chút chần chừ nữa, trực tiếp thu hồi cơ lưu hương thanh đồng còn chưa có đốt hết. Chớp mắt khi sương mù sám xâm nhập tới, lực lượng thần linh trong cơ thể hắn bộc phát, kéo thân hình chìm xuống nước bùn. Khoảnh khắc thân thể hoàn toàn chìm xuống, đau đớn kịch nhật lập tức lan tràn vào cơ thể. Đó là một loại cảm giác ăn mòn, mặc kệ là của bản thân nước bùn hay là sương mù xám bốn phía, chúng đều đang xâm nhập, đồng thời ăn mòn thân thể thần linh cùng với linh hồn của hắn. Hướng thành cưỡng ép nhẫn nại, mượn nhà Tu Vi và thần nguyên đối kháng lại, thân thể nhanh chóng lao xuống phía dưới, chớp mắt hắn đã đến trăm trượng. Mà lực ăn mòn và xâm nhập về vị trí này càng thêm kinh khủng, thậm chí rất nhiều chỗ máu thịt trên người hứa thành đã tiêu biến. Nhưng hắn vẫn bộc phát ra tốc độ ầm ầm lao tới vị trí 200 trượng, 300 trượng, cho đến khoảnh khắc đạt tới 400 trượng, thân thể hắn đã như một bộ hải cốt, nhưng hắn vẫn nghiến răng lần nữa chầm thêm trăm trượng, đạt đến độ sâu 500 trượng. Cực hạn rồi, thân thể hắn bắt đầu hòa tan, linh hồn xuất hiện toái diệt. Nguy cơ trước mắt, hứa thanh lấy ra một khối máu thịt xích mẫu trực tiếp bỏ vào trong miệng, mạnh mẽ nuốt vào. máu thịt của xích mẫu vừa được nuốt vào thì giống như đốt lên một ngọn lửa, âm âm nổ tung trong cơ thể. rất nhiều lực lượng thần nguyên tản ra khắp toàn thân, khiến cho hứa thanh vốn đang ở trạng thái tàn giả xém chút nữa là tàn vỡ luôn. Trên thực tế thì nếu như không phải trong loại hoàn cảnh này, trực tiếp cắn nuốt máu thịt xích mẫu như vậy, sợ là hứa thanh càng dễ tàn vỡ. đây cũng là lý do mắn không sử dụng nó trong cuộc chiến với tịch đông tử. mà ở nơi đây lực lượng thần linh bị xương mù xám bốn phía và nước buồn bài xích cầm hận, tàn rã, nhưng kết quả như vậy lại gián tiếp giúp đỡ cho hứa thanh giống như là thả khí cầu sắp nổ tung vào trong nước sẽ xuất hiện trình độ triệt tiêu lẫn nhau nhất định khiến cho thân hình sau khi nhận lấy máu thịt xích mẫu lại vẫn có thể kiên cường mà kiên trì được dựa vào có lực lượng cuồng bạo hứa thanh lần nữa lao tùn tụt xuống 600 trượng, 700 trượng đến 800 trượng thì lực lượng do máu thịt xích mẫu mang lại đều đã sắp tàn rã. Cho đến 900 trượng thì lại đạt tới một cái cực hạn Hứa thanh rất rõ ràng là mình không thể tiếp nuốt Máu thịt xích mẫu được nữa Cho dù là trong đây Thân thể quán cuối cùng vẫn sẽ không chống đỡ nổi Vì vậy hắn giờ cánh tay phải Đã tàn giã lên đưa xuống phía dưới Dựa theo trí nhớ của mình Chảo một cái Tới chỗ cái đầu lâu cách đây gần nhất Một chảo này chộp xuống Thiên địa tự như hóa thành cây giếng Hư ảo cũng tốt mà chân thật cũng được Đều hiện lên ở bên trong thế nhưng phong ấn cùng với khoảng cách hạn chế khiến cho tất cả mọi thứ mơ hồ những thứ được tỉnh trung lao nguyệt chiếu ra cũng là một mảnh vạn vẹo không rõ một chảo này lại một mảng trống trơn vớt đổ thất bại trong nháy mắt tiếp theo thân thể của hứa thanh bắt đầu tan rã giống như là sẽ bị mảnh nước bùn này thôn phệ nhưng rất nhanh chân thân thể không chọn vẹn quán bay ra nhật quỹ do mình đang tạo thành những chiếc nhật quỹ riêng phần mình chuyển động lực lượng của thời gian âm mầm bộc phát trên người hắn Thời gian nghịch chuyển, sau một khắc thân ảnh hứa thanh tan biến, lúc xuất hiện lại không phải bên ngoài nước bùn mà vẫn ở trong đó, chỉ là không phải 900 trượng mà là 100 trượng. Hoàn cảnh nơi đây có thể ảnh hưởng hết thảy, dù là lực lượng thời gian của Nhật Quý cũng bị suy yếu. Sau khi hiện thân, hứa thành không chút trần trở phóng lên phía trên, cho đến khi phá vỡ nước bùn, lao ra, hắn phun máu thân thể hư thối, thường thế trầm trọng. ngay lập tức lại lấy ra Lư hương thanh đồng để cho nó trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu. Mượn nhờ khói lửa ngăn cách, Hứa Thanh lại khoanh chân toàn lực khôi phục. Thời gian trôi qua mỗi một khi mà Lư hương sắp dập tắt thì Hứa Thanh lại ném ra một khối máu thịt xích mẫu, khiến cho chỉ hoãn lại. Mặc dù loại tiêu hao này là vô cùng xa xỉ và lại theo việc hắn liên tục sử dụng lực lượng thần linh thì xương mủ bốn phía đã nồng đậm đến cực hạn, cảm giác nhân quả cũng sâu dày tận xương tủy. Nhưng bây giờ hắn làm gì có biện pháp nào khác? Đây là uống rượu độc để giải khát. Lúc lâu sau hứa thanh mở mắt, thương thế của hắn vẫn còn nhưng đã khôi phục được một chút thần nguyên. Hồn ti cũng bởi vì hấp thu máu thịt xích mẫu mà xuất hiện hoạt tính. Loại tiêu hao này cũng khiến trái tim hắn rất đau, nhưng bây giờ chỉ có thể đè cảm giác đau lòng xuống mà tiếp tục khôi phục. Thời gian một ngày cứ thế chậm rãi trôi qua. Lúc mà hứa thanh lần nữa mở mắt thì lực lượng thần linh đã khôi phục hơn phần nửa. Vì vậy hắn lại cúi đầu nhìn nước bùn dưới chân nhớ về lần thất bại lúc trước. Còn một biện pháp nữa trên phương diện lý luận thì có lẽ có thể thực hiện. Cưỡng ép tiến vào ngàn trượng phía dưới nước bùn là quá khó khăn dù với trạng thái gia chỉ bây giờ của ta cũng là như vậy. Quan trọng nhất là ta thông qua nhật quỹ để dịch chuyển thời gian trở về. Việc này cuối cùng vẫn có giới hạn. Nhiều lần triển khai nhất định sẽ bị toái diệt. Mà tỉnh Trung Lao Nguyệt thất bại Một mặt là do xương mổ sắm quấy nhiễu, còn có một nguyên nhân lớn khác, có lẽ là cách quá xa, tỉnh Trung long Nguyệt không cách nào trực tiếp sinh ra tác dụng. Tổng hợp lại những thứ kể trên, nếu có biện pháp hình thành một lối đi, xuyên suốt ngàn trượng để hình thành liên hệ cùng với không gian xương đầu nọ, như vậy một lần nữa triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt thì ok. Trong mắt hứa thành lộ ra vẻ suy tư. Nếu như phương pháp này có thể thành công như vậy đối với hắn mà nói thì nguy hiểm của bản thân sẽ giảm xuống đồng thời gia tăng tỷ lệ thành công. Lối đi này không cần quá lớn chỉ cần một đạo khe hở thậm chí một cái lỗ nhỏ cũng được. Hứa Thanh cúi đầu nhìn nước bùn dưới chân mà trong đầu hiện ra một số phương pháp. Nhưng bản thân của nước bùn này kỳ dị lại tồn tại sương mù sám cho nên những phương pháp đó vừa hiện ra sau khi phân tích thì lại loại bỏ cho đến cuối cùng trong lòng Hứa thành quyết đoán vất tay lấy ra một vật, đó là một ngọn lửa màu nâu. Chính là thứ sau khi tiểu ảnh thôn phệ cấm khu, cùng với vạn vật ở đó tạo thành, nó cùng loại với thần hỏa. Lửa này cực kỳ kinh khủng, không thể hiện thế, vừa xuất hiện ở bên ngoài sẽ dẫn động thiên lôi hạ xuống, muốn hủy diệt nó. Mà trong cấm địa cửu lê, ngay cả thiên đạo cũng bị bải xích, cho nên sau khi ngọn lửa màu nâu xuất hiện lại không hề dẫn tới sấm xét. Nhưng sương mù xám bốn phía giống như bị thí dưới đó kích thích mà chặt sôi trào lên. Trong mơ hồ vô số âm thanh xì xào bàn tán lần nữa hội tụ tạo thành những tiếng gào thét khuếch tán ra bát phương. Đồng thời sương mù cuộn mình gào thét về phía hứa thành như bài sơn đào hải. Hoàn toàn bao phủ vào chỗ khói lửa muốn nhảy vào trong hủy diệt ngọn lửa đó đi. Dường như chúng nó chính là thủy hỏa bất dung. Ánh mắt của hứa thành ngừng tụ lại. Bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay tới lưu hương thanh đồng, tăng tốc tiêu hào khiến nó tràn ra càng thêm nhiều vòng khói lửa để ngăn cản sương mù cuồng bạo ở chung quanh. Sương mù sáng lại phản ứng như thế. Hứa thành như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn nước bùn sau đó nhìn về phía ngọn lửa màu nâu. Hắn chỉ có ba ngọn lửa như vậy, một cái thì đã dùng trên người tịch đông tử, bây giờ chỉ còn thừa lại hai. Thử một chút. hứa thanh nhau mắt lại không chút do dự phất tay thả ngọn lửa màu nâu rơi xuống nước bùn trong chớp mắt chạm vào nước bùn lại giống như một bông tuyết gặp phải nước sôi bằng mắt thường có thể thấy được nó đang tan rã ngọn lửa vô cùng thuận lợi trầm xuống một đường rớt thẳng những nơi đi qua nước bùn liên tục tàn rã đồng thời sương mù xám trôi nổi trong nước bùn cùng với sương mù vẩn quanh bốn phía của vòng khói lửa cũng lập tức bị thu hút Từ bốn phương tám hướng dung nhập vào nước bùn, lao thẳng về phía ngọn lửa. Nháy mắt đụng chạm, giống như là muốn hủy diệt ngọn lửa, muốn bao phủ lại mà dập tắt nó. Chỉ là ngọn lửa này rất kinh người, dù xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt, nhưng tốc độ chậm xuống không hề thay đổi. Một đường hễ là nước bùn chạm phải nó thì đều nhanh chóng tàn rã Một trăm, ba trăm, năm trăm, bảy trăm trượng, có càng nhiều sương mù ập tới. quá trình đó vòng đi vòng lại và lại lực lượng bài xích trong nước bùn tràn ra cũng cực kỳ khổng lồ thậm chí đã vượt qua cả thời điểm mà hứa thanh và tiểu ảnh trầm xuống lúc trước vì vậy ngọn lửa màu nâu càng ngày càng ảm đạm nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong vẫn chống đỡ cho nó xuyên thẳng tới ngàn trượng chỉ là sau khi xuyên suốt những nơi nước bùn từng đi qua cũng nhanh chóng khép lại và càng ngày càng nhỏ cuối cùng ngọn lửa xuyên qua được tầng nước bùn tiến vào động quật mà tiểu ảnh truyền đến cảnh tượng lúc trước Khoảnh khắc vừa xuất hiện sương mù xám ẩn chứa trong động quật bộc phát và xoắn tới. Vô cùng vô tận sương mù oạt ập tới ngọn lửa màu nâu, lập tức làm nó dập tắt và tiêu tán. Theo ngọn lửa tán đi, toàn bộ con đường mà nó làm tan ra, từ trong nước bùn cũng nhanh chóng khép lại. Hứa thanh nhìn một màn này mà vẻ mặt ngưng trọng. Vừa xong hắn đang nghĩ tới việc xuất ra ngọn lửa cuối cùng, cũng nghĩ tới việc triển khai tỉnh Trung Lao Nguyệt. Nhưng làm như vậy cuối cùng vẫn bất ổn, cơ hội rất thấp, Cho nên hắn lựa chọn đứng xem tình huống Coi đó như là một lần thăm dò Và bây giờ thì đã có được đáp án Một ngọn lửa không phải là không đủ Nhưng lại khuyết thiếu về giai đoạn sau Cho nên rất khó có thể kiên trì quá lâu Sẽ bị sương mù sắm dập tắt Mặt khác sau khi nước bùn tan rã Cũng không thể liên tục giữ nguyên lỗ thủng đó Sau khi ta nghỉ ngơi Trong thời gian ngắn vẫn có thể thi triển Một lần tỉnh Trung Lao Nguyệt Nhưng muốn triển khai lần thứ hai thì cần có thêm thời gian để khôi phục thần hồn. Hứa Thanh chậm ngâm, nhắm vào hai điểm mà mình vừa quan sát được, bắt đầu cân nhắc phương pháp để ứng đối. Sau một lát hắn lại nhìn tới nước bùn. Đối với việc làm thế nào để cho nước bùn sau khi tan rã chậm lại, khép lại, thì trong lòng hắn đã có phương pháp, đó là dùng lực lượng của nhật quỹ để tỏa định. Hứa Thanh nhào mắt lại, sau khi trải qua nhịch quyển, nghịch chuyển thời gian ở dưới nước bùn, hắn nắm chắc là mình nhất định có thể thực hiện được việc đó. Vì vậy bây giờ chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Làm thế nào để ngọn lửa thiêu đốt có thể càng dần càng lớn hơn? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào lưu hương, vất tay lấy ra một khối máu thịt xích mẫu. Máu thịt xích mẫu có thể cung cấp lưu hương thiêu đốt, vậy thì trên mặt lý luận nó có thể gia trì cho ngọn lửa màu nâu này. Nghe tới đây, Hứa Thành hít sâu một hơi, lấy ra ngọn lửa màu nâu thứ ba, điều khiển nó chậm rái tới gần máu thịt xích mẫu. Trong quá trình này, biểu cảm Hứa Thành cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì đây chính là một tia hy vọng cuối cùng của hắn. Mùa khi thất bại, hắn không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thử liều mạng một lần, bộc phát toàn bộ máu thịt xích mẫu, nhìn xem có thể lao ra khỏi cấm địa kiểu lê hay không. Vì vậy, dưới sự tập trung tất cả lực lượng chú ý vào quan sát, ngọn lửa và máu thịt xích mẫu chạm vào nhau.